Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 914, Cự đại Phật giống Tượng Phật to lớn lơ lửng giữa không trung, quan mang tỏa ra bốn phía, phát ra kim quang đem toàn bộ dãy núi thanh huyền chiếu rọi rõ ràng, tựa như ánh nắng đã chết từ lâu hôm nay lại xuất hiện, sáng như ban ngày. miêu Thành nhìn lên bầu trời tượng Phật vạn trượng kia, nét mặt cứng ngắc đến cực điểm, trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng. Tượng Phật to lớn như vậy, chỉ sợ chỉ cần một ngón tay đè xuống, tất cả sơn môn thanh huyền liền sẽ không còn tồn tại. Phật, Phật tổ, bên cạnh có người lắp bắp nói ra một câu. Những lời này, nói ra tiếng lòng của Miêu Thành. Tượng Phật trước mặt dường như là một tòa núi cao không thể vượt qua, kim quan kia như là sự thẩm phán của thiên thần, làm cho hắn cảm thấy cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Áp lực to lớn như vậy. Hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường có thể phát ra, chỉ sợ chỉ có phật tổ đứng trên đỉnh cửu châu mới có thể tạo thành loại uy thế này. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải những phàm phu tục tử như bọn họ có thể chống đỡ. Làm sao bây giờ, phật tổ giáng lâm, còn có thể làm sao, trưởng môn, mọi người tự lẩm bẩm, trên mặt đều là thần sắc cứng ngắt, tồn tại bậc này, làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào suy nghĩ. miêu Thành giờ phút này cũng ngơ ngác nhìn không trung trong lòng không nổi lên mảy may tâm tư phản kháng. Mà ngay tại thời khắc miêu Thành hãm sâu trong tuyệt vọng, một thân ảnh theo đỉnh đầu hắn bay qua, thoáng hiện giữa không trung. Lão Tổ, Lão Tổ xuất hiện, Lão Tổ vốn bởi vì trọng thương mà bế quan tu dưỡng, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt mọi người như kỳ tích. Sự xuất hiện của hắn, lập tức rót một tề thuốc trợ tim cho những người đang lâm vào khủng hoảng. miêu Thành nhìn giữa không trung, đạo bóng lưng có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn kia nghị kia, Trong lòng rung động tột đỉnh. Lão tổ trước đó trọng thương, những người có mặt đều rõ ràng, thương thế như vậy, tuyệt đối không thể trong một ngày ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn. Mà giờ khắc này, lão tổ lại đứng sừng sững như núi trước mặt bọn hắn, dường như cảm giác áp bách của tượng Phật vạn trượng kia cũng không thể làm cho hắn dao động mảy may. Cho dù có lòng tin vô cùng với lão tổ của mình, nhưng giờ phút này Miêu Thành cũng không khỏi lo lắng. Lão tổ còn có thể chiến đấu sao? Lúc này Âm thanh của lão tổ đột nhiên truyền ra, âm thanh trầm ổn rõ ràng, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. "Liên Hoa Tổ sư, hôm nay tới đây, có chuyện gì? Tượng Phật vạn trượng miệng không động, nhưng âm thanh lại vang vọng như kinh lôi, đồng thời mang theo một cổ cảm giác mênh mông mà uy nghiêm, Tần Lục, ngươi giết Bồ Tát của Phật môn ta, việc này ngươi có thừa nhận không?" Lão tổ cười nhạt một tiếng, "Không sai, Súc Tùng Bồ Tát của Phật gia chính là ta hôm nay giết chết, người này thông đồng với ngoại vực." Phản bội Cửu Châu, ta phụng mệnh truy tra người này, giết hắn chính là Thiên Kinh Địa Nghĩa. Liên Hoa Tổ sư âm thanh lạnh lùng, Trí Không, Trí Giác chết vào tay ngươi, lão tổ lắc đầu, Trí Không, Trí Giác hai người vì sao bỏ mình, ta cũng không biết, việc này chính là Vu Oan hãm hại. Miêu Thành nghe nói như thế, tinh thần lập tức chấn động. Cửu Châu đồn rằng, lão tổ nhà mình phản bội Cửu Châu, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng bởi vì việc này là Liên Hoa Tổ sư hạ lệnh, Tồn tại bậc này, dường như làm cho hắn lại không thể không tin. Cho nên trong lòng mâu thuẫn. Mà bây giờ, hắn chính miệng nghe được lão tổ nhà mình nói rõ việc này, trong lòng hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, dếp xích tùng, đã đủ rồi. Tần lục, mời theo ta trở về Tây Vực, tiếp nhận thẩm phán của Phật môn Âm thanh của liên hoa tổ sư cao lạnh, phản phất đang nói một sự thật đã tồn tại, không thể từ chối. miêu Thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo bóng lưng nhỏ bé nhưng hùng vĩ kia, Chờ đợi câu trả lời của hắn Chỉ nghe thấy lão tổ nhà mình khẽ lắc đầu Sau đó chậm rãi mở miệng Ta tần lục cả đời làm việc Không cần người khác thẩm phán Chuyện hôm nay ta quan minh lỗi lạc Cho dù là ngươi Cũng không có quyền nói gì Lời vừa nói ra Mọi người bốn phía đều kinh ngạc tại chỗ Liên hoa tổ sư kia là tồn tại bậc nào Mấy ngà năm trước đã nổi danh ở đại lục Cửu Châu Tự tay khởi đầu Phật môn Tức thì được vô số tu sĩ tôn xưng là Phật tổ Thân phận hắn tôn quý, thực lực cường đại, ở toàn bộ đại lục Cửu Châu đều là đỉnh tim. Bất kể là tu sĩ đỉnh tim bậc nào, nhìn thấy liên hoa tổ sư cũng muốn cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Mà giờ khắc này, lão tổ nhà mình thẳng thắng tỏ vẻ chính mình làm việc không cần người khác thẩm phán. Cho dù là Phật tổ, cũng như vậy. Khí phách cùng trang đảm như thế, làm sao không làm cho mỗi người ở đây cảm thấy rung động. miêu Thành há to miệng tâm trạng khuấy động không thôi. Liên Hoa Tổ sư dường như cũng không ngờ rằng sẽ bị cự tuyệt quả quyết như thế, trong thanh âm lộ ra một tia giận dữ, "Tần Lục, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ." Lão tổ giờ phút này lại thể hiện ra sự kiên định cùng bá khí vô cùng, "Liên Hoa Tổ sư, chỉ dựa vào một đạo hóa thân của ngươi, còn chưa ép được ta đi Phật môn." Lời vừa nói ra, mọi người bốn phía đều lên tiếng kinh hô. Mà Miêu Thành càng là mừng rỡ quá đổi, thì ra tượng Phật vạn trượng này lại chỉ là một cổ hóa thân. Vậy cục diện khốn đốn hôm nay còn chưa tới thời điểm hết đạn cạn lương Nam Mô A Di Đà Phật nhưng vào lúc này tượng Phật vạn trượng than nhẹ một câu Phật hiệu âm thanh du dương mà sâu xa tự như xuyên thấu giới hạn của thời không. Đúng lúc này Kim Quang quanh thân tượng Phật tăng vọt còn chói mắt hơn cả mặt trời chói chang một cổ uy nghiêm cùng lực lượng không cách nào nói rõ trong nháy mắt tràn ngập ra. Phật Quang phổ chiếu theo một tiếng tuyên cáo trang nghiêm này Bàn tay tượng Phật vạn trượng chậm rãi mở ra, một đạo cột sáng màu vàng kim tráng kiện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bắn xuống thanh huyền tông. Trong cột ánh sáng kia ẩn chứa vô tận Phật lực, tựa như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo cùng bóng tối. Miêu Thành nhìn chầm chầm bóng lưng của lão tổ. Chỉ thấy lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào sợ hãi. Trường kiếm trong tay hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóng lánh hàng quan sắc bén, phá. Lão tổ quát to một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, nghênh hướng đạo cột sáng màu vàng kim kia. Kiếm quang cùng Phật quang trên không trung va chạm kịch liệt, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Miêu Thành chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, sau đó liền bị một cổ sóng xung kích to lớn chấn động đến ngã trái ngã phải, những đồng môn khác cũng đều như thế. Chỉ có dắt nhau đỡ mới có thể tránh khỏi ngã sấp xuống cho dù mọi người cách trung tâm chiến trường còn một đoạn, cũng vẫn có thể cảm nhận được cổ lực lượng khủng bố cùng cuồng bạo kia. Lúc tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng, Miêu Thành vội vàng nhìn lên. Lão Tổ vẫn sừng sững trên không trung, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, mà đạo cuộc sáng màu vàng kim kia đã bị Lão Tổ một kiếm chém phá, tiêu tán trong vô hình. Nhưng mà, cho dù Lão Tổ thành công ngăn cản lần công kích này, Nhưng cổ dư âm này vẫn làm cho miêu thành đám người cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Bảo hộ đệ tử, lúc này, cố thay mặt trưởng môn đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe đến lời này, miêu thành lập tức tỉnh ngộ lại. Trận chiến giữa lão tổ cùng liên hoa tổ sư thực sự khủng bố, cho dù chỉ là dư âm cũng có thể làm cho một đám tu sĩ kim đăng bọn hắn rung động ngã xuống đất, luyện khí cùng trúc cơ đệ tử sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ thân là trưởng lão chấp sự trong môn, có trách nhiệm bảo vệ đệ tử của mình. Cố thay mặt trưởng môn vừa nói như vậy xong, mọi người sôi nổi hành động bay trở về ngọn núi của mình chăm sóc đệ tử. Tần Lục một tay cầm kiếm giấu trong tay áo không ngừng run rẩy. Thương thế của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ một ngày tĩnh dưỡng đối với người bị trọng thương như hắn mà nói, thực sự như muối bỏ biển. Giờ phút này hắn đứng trên không trung đối mặt với tượng Phật vạn trượng. Trong lòng hiểu rõ trận chiến này đối với hắn quá mức miễn cưỡng. Tuy nhiên, an nguy của Sơn Môn Thanh Huyền, kỳ vọng của mọi người, tính mạng của tất cả mọi người đều đặt trên vai hắn. Hắn không thể lùi bước. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trung động trong nội tâm, tập trung chú ý vào tượng Phật trước mắt. Lúc này, Liên Hoa Tổ Sư lại lần nữa phát động công kích. Kim Quang lấp lóe Phật lực cuồn cuộn cho dù chỉ là một đạo hóa thân nhưng lực đạo phát ra vẫn vượt xa tu sĩ hóa thần bình thường. Tần Lục trắng chặt răng, vung kiếm nghe đón kiếm quan và phật quan lần nữa đang vào một chỗ, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Lần này Tần Lục rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn giờ phút này suy yếu vô cùng, một cổ buồn ngủ nặng nề không ngừng xâm nhập đầu hắn, mí mắt phản phất nặng ngàn cân, có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Tần Lục thầm cười khổ. Hắn hiểu rõ trạng thái bây giờ của mình căn bản không có cách chống đỡ lâu dài. Tần Lục, ngươi có thể ở trạng thái này chống lại ta, quả thực khiến người khác bội phục. Giọng Liên Hoa Tổ sư vang vọng trên không trung, nhưng lực lượng bây giờ của ngươi cũng chỉ có vậy, vừa dứt lời, Liên Hoa Tổ sư đột nhiên vỗ ra một chưởng, một vệt chưởng ấn kim quang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, gào thét về phía Tần Lục. Mắt thấy kim quang chưởng ấn tấn công mạnh mẽ, Tần lục đã không còn sức tránh né, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh ảnh hiện lên, chỉ thấy khuất trưởng ca đứng ra, vận khởi toàn thân công lực, hai tay kết ấn, cố gắng ngăn cản công kích này cho tần lục. Tầm, kim quang chưởng ấn và kết giới vòng ngự của khuất trưởng ca va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Dù khuất trưởng ca đã dốc toàn lực, nhưng vì thực lực trên lệch quá xa so với liên hoa tổ sư, kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Dư âm trưởng ấn vẫn hung hăng đánh trúng hắn. Thân hình quốc trưởng ca chợt lué, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương nhẹ. Tuy nhiên, hắn không hề thối lui. Hình tượng nhét nhát lôi thôi ngày thường hoàn toàn biến mất, giờ phút này cực kỳ nghiêm túc, hắn hai mắt kiên định nhìn Liên Hoa Tổ sư, bày ra tư thế chiến đấu. Thấy thế, công kích của Liên Hoa Tổ sư dừng lại một chút, âm thanh chậm rãi truyền ra, quốc trưởng ca, Ngươi cũng nối giáo cho giặc, không để ý sinh mệnh sao?" Chỉ thấy quốc trưởng Ca Hào khí đáp lại, "Lão già quốc ta tuy rằng người không tốt lắm, nhưng cũng biết cái gì là đại nghĩa, cái gì là chính đạo, cái gì gọi là bằng hữu." "Hôm nay, ta có liều chết, cũng muốn cùng Tần Lục đứng chung một chỗ." Lời nói này mạnh mẽ vang dội, làm cho mỗi người ở đây đều cảm động. Tần Lục càng thêm cảm động, hắn không ngờ rằng vào thời khắc nguy nan này quốc trưởng ca lại không chút do dự đứng ra kề vai chiến đấu cùng hắn. Phần tình nghĩa này, quá nặng. Nhưng Tần Lục bây giờ đã mệt mỏi đến mức không nói nhiều, chỉ có thể liếc nhìn quốc trưởng ca, tất cả đều không nói trong lời. Mà Liên Hoa Tổ sư nghe lời quốc trưởng ca, cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp lựa chọn tiếp tục động thủ. Vô số vật quang từ trên không rơi xuống, hung hãn đánh tới. Tần Lục và quốc trưởng ca liên thủ đối kháng, Bọn họ phối hợp ăn ý, không hề sợ hãi, lần lượt ngăn lại công kích của Liên Hoa Tổ Sư. Trận chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn gay cấn, hai bên người tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trạng thái tầng lục ngày càng kém, động tác vung kiếm ngày càng chậm chạp. Mà đúng lúc này, Liên Hoa Tổ Sư đột nhiên phát lực, tượng Phật bỗng nhiên chấp tay trước ngực, kim quang quanh thân tăng vọt, giống như một vần mặt trời nhỏ chói mắt đúng lúc này hắn đột nhiên vỗ ra một chưởng, một đạo chưởng ấn màu vàng kim cự đại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh về phía hai người. một chiêu này uy lực vượt xa trước đó, tần lục và quốc trưởng ca tuy kịp thời phản ứng nhưng không kịp tạo ra phòng ngự hữu hiệu. quốc trưởng ca đứng mũi chịu sào, bị chưởng ấn màu vàng kim trực tiếp đánh bay, thân hình như sao chổi rơi xuống, không biết đi đâu. mà tần lục tuy tránh thoát công kích trực tiếp của chưởng ấn nhưng giờ phút này hắn đã là nỏ mạnh hết đà đối mặt dư âm bất thình lình căn bản không còn sức ngăn cản kim quang chuẩn ấn trong nháy mắt đánh trúng thân thể hắn hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới ngực như bị trụi lớn đập vào cả người không bị khống chế rơi xuống phía dưới ầm uhm, một tiếng vang thật lớn cơ thể tầng lục đập mạnh vào quảng trường đá trên núi lập tức làm đá vụn văng tứ tung thân ảnh của hắn biến mất trong bụi đá chỉ còn lại ngọn núi đá phá toái và quảng trường hỗn độn thể hiện uy lực kinh khủng của một kích vừa rồi dưới một kích này tần lục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí đau đớn kịch liệt khó nhịn hắn dãy dội muốn đứng dậy lại phát hiện cơ thể đã mất kiểm soát ngay cả cử động một chút cũng trở nên dị thường khó khăn tần lục nằm trong đống đá phá toái nhìn tượng phật vương ra tự thủ chậm rãi duỗi về phía hắn một khắc này trong lòng hắn dâng lên một cổ tuyệt vọng sâu sắc bản thân đã không còn sức phản kháng cảnh tượng này phản phất kết thúc của vận mệnh nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy trên không trung vô số thân ảnh đệ tử bọn họ dứt khoát kiên quyết ngăn trước cự thủ của tượng Phật Cố Nguyệt Cố Sáng Lý Trường Sinh Diệp Vũ Mạnh Ngôn Chi Miêu Thành Phùng Khê một đám chấp sự trưởng lão của Thanh Huyền Tông khoảng chừng hơn 30 người hung hãn không sợ chết lao về phía cử thủ kia trong mắt tần lục lóe lên vẻ kinh ngạc hắn giang nan giơ cánh tay lên muốn ngăn cản bọn họ muốn nói cho bọn hắn biết đây là chống cự vô ích nhưng thân thể hắn lại như bị vật nặng đè ép đến khí lực cử động một ngón tay cũng không có ôi tu vi của các ngươi làm sao là đối thủ được cứ tiến lên như vậy chỉ là chịu chết mà thôi đừng đi tần lục há to miệng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng la yếu ớt. Âm thanh của hắn bị bao phủ trong tiếng nổ ầm ầm trên không trung, không ai có thể nghe thấy. Hắn nhìn những thân ảnh quen thuộc kia, từng người lao về phía Phật thủ to lớn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cố Nguyệt, nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết kia, nàng xông lên trước nhất, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Cố Nguyệt, vẫn luôn là phần mềm mại nhất trong lòng tần lục. Giờ phút này, Bóng lưng của nàng trong tầm mắt Tần Lục ngày càng mơ hồ. Nguyệt Nhi, Tần Lục la lên trong lòng, nước mắt không tự giác trượt xuống khóe mắt. Hắn nhìn bóng lưng Cố Nguyệt, tim như bị dao cắt, như bị xé thành ngàn vạn mảnh. Đúng lúc này, tượng Phật cự thủ đột nhiên gia tốc, giống như một ngọn núi lớn ép về phía những thân ảnh đang công kích. Không, Tần Lục bi phẫn gào thét trong lòng. Ngay tại thời khắc cự thủ của tượng Phật sắp rơi xuống, mọi người Thanh Huyền Tông đứng trước sinh tử tồn vong, đột nhiên Một đạo thanh sắc kiếm quang sạch qua chân trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía cự thủ của tượng Phật. ầm trong nháy mắt, cự thủ bị chém làm đôi, hóa thành điểm sáng màu vàng ống tan biến trên không trung. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh. Người này mặc áo bào đen như mực, khí thế như vực sâu, hắn đứng chắp tay, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh mình. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Tần Lục hơi giật mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về một hướng khác trên không trung, nơi đó có một thân ảnh quen thuộc. Người này dáng người yếu điệu, tiên khí bồng bềnh, không phải Lưu Vân tiên tử thì là ai? Rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Lưu Vân tiên tử, thể xác và tinh thần Tần Lục cuối cùng triệt để bình tĩnh lại, ý thức luôn cắn răng kiên trì cũng tan biến vào thời khắc này, hắn tối sầm mắt, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tần lục rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ý thức của hắn như chìm vào bóng tối vô biên, mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Hắn muốn cử động, nhưng phát hiện tứ chi của mình như bị trói buộc bởi một thứ vô hình, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngay cả thân thể cũng như mất đi trọng lượng, trôi lơ lửng trong không trung, không có bất kỳ điểm tựa nào. Cứ lơ lửng mãi trong bóng tối đen kịt. Ngay khi tần lục cảm thấy mình sắp bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, thì một cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện, lan tỏa trong lòng hắn. Cảm giác ấm áp này như ánh nắng ban mai, dịu dàng bao bọc lấy thân thể hắn, dần dần thẩm thấu vào tứ chi bách hài, bắt đầu chữa trị những tổn thương trên cơ thể. Nhờ có nguồn sức mạnh này, tần lục dần dần hồi phục. Thời gian trôi qua, ý thức của tần lục dần tỉnh lại từ trong bóng tối. Hắn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn dần tập trung, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Nơi này chính là trắc điện của Thanh Vân. Căn phòng được bài trí đơn giản mà trang nhã, mùi đàn hương nhẹ nhẹ tràn ngập không gian, mang lại cảm giác yên tĩnh, thư thái. Tần lục cố gắng cử động, phát hiện cơ thể tuy còn có chút yếu ớt, nhưng đã không còn cảm giác bất lực và trói buộc như trước. Điều này khiến hắn không khỏi vui mừng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng được đẩy nhẹ ra, một bóng hình quen thuộc bước vào. Cố Nguyệt Nàng mang vẻ mặt mừng rỡ, chắc hẳn đã cảm ứng được khí tức tỉnh lại của Tần Lục. Phu quân, Cố Nguyệt khẽ gọi, nhanh chóng bước đến bên giường, nắm chặt tay Tần Lục, trong mắt ánh lên vẻ rưng rưng. Tần Lục nhìn Cố Nguyệt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn mỉm cười, đáp lại bằng giọng yếu ớt, Nguyệt nhi, ta không sao rồi, Cố Nguyệt nghe vậy, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi, thật tốt quá. Cố Nguyệt nức nở, mấy năm nay ta luôn ở bên cạnh chàng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Giờ chàng đã tỉnh, ta an tâm rồi. Tần lục nhẹ nhàng nắm chặt tay Cố Nguyệt, ra hiệu nàng không cần lo lắng, ta đã khỏe hơn nhiều. Chẳng qua, ta đã hôn mê bao nhiêu năm, là, Cố Nguyệt gật đầu, tính ra đã ba năm hai tháng. Tần lục nghe xong, im lặng một lúc lâu, ba năm, vậy mà đã lâu như vậy. Hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn Cố Nguyệt trước mắt, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, điều muốn biết nhất chính là kết quả của trận chiến ngày hôm đó. Trước khi hôn mê, hắn đã nhìn thấy bóng đen kia, đó không phải là viên hoàng võ. Người này hắn chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, không đợi Tần Lục mở miệng hỏi, Cố Nguyệt đã khẽ nói, phu quân, chàng vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi sắc thuốc cho chàng, có một phương thuốc là do Lưu Vân Tiên Tử đưa, Nói là sau khi chàng tỉnh lại thì phải lập tức uống. Tần lục gật đầu, mặc dù rất muốn biết rõ chuyện đã xảy ra, nhưng cũng biết lúc này cơ thể là quan trọng nhất. Không lâu sau, Cố Nguyệt bưng một bát thuốc còn nóng hổi trở về. Nàng cẩn thận đút thuốc cho tần lục, vừa đút vừa nói, đây là phương thuốc lưu vân tiên tử đặc biệt điều chế cho chàng, có thể giúp chàng nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Tần lục uống xong thuốc, cảm thấy cơ thể quả thực ấm áp hơn rất nhiều. Dường như sức lực cũng đang dần dần trở lại Đây dường như là một loại Thuốc chữa thương cực kỳ trân quý Thuộc loại đỉnh cấp Nhưng cụ thể là gì Tần lục cũng không rõ Lúc này tần lục nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Nguyệt mở miệng hỏi Nguyệt Nhi trận chiến ngày hôm đó Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Cố Nguyệt nhìn ánh mắt sốt ruột của tần lục Bắt đầu kể lại Ngày đó trong lúc nguy cấp Pháp gia lão tổ hàng quân tử đột nhiên xuất hiện Hắn vung ra một kiếm kiếm khí tung hoành, trực tiếp bước lui liên hoa tổ sư Cố Nguyệt nói đến đây, trong mắt ánh lên một tia kính sợ, thực lực của hàng lão tổ, thật sự là sâu không lường được Tần lục tự nhiên cũng nhớ đến bóng lưng ngày đó, quả thực khí thế mười phần khẽ gật đầu, truy vấn sau đó thì sao, Cố Nguyệt tiếp tục sau đó, viên hoàng võ viên đại đế cũng đuổi tới hiện trường Hắn cùng hàng lão tổ liên thủ dễ dàng trảm phá hóa thân của liên hoa tổ sư, sau đó Hàng lão tổ tại chỗ tuyên bố một thông tin chấn động, tần lục giật mình, hắn dường như đã nghĩ đến điều gì, dừng một chút rồi hỏi, tin tức gì, cố Miệt nghiêm nghị nói, Phật gia Phật tổ, liên hoa tổ sư, chính là kẻ phản bội cửu châu. Hắn thông đồng với ngoại vực ma tộc, có ý đồ phá vỡ cửu châu chi cảnh, quả nhiên, sắc mặt tần lục chấn động, thông tin này mặc dù nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi chính tai nghe được, vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn đã từng tiếp xúc với liên hoa tổ sư và xích tùng Bồ Tát, trong lòng cũng đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn, ý nghĩ này đã từng xuất hiện trong đầu hắn. Không ngờ rằng lại đúng là như vậy. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, tin tức này, có chắc chắn không thể nghi ngờ không, tất nhiên. Cố Nguyệt khẳng định, từ sau khi hàng lão tổ tuyên bố tin tức này, do gia chí thánh tiên sư và đạo gia thanh ngưu lão tổ cũng lần lượt lên tiếng, công khai làm rõ việc này. Bọn họ nói Phật gia đã bị ngoại vực ma tộc âm thầm khống chế, Phật tổ càng là kẻ dẫn đầu phản bội cửu châu, việc này tuyệt đối không có sai sót. Tần lục nghe xong, không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Hắn nghĩ tới sự sùng bái của mình đối với Phật gia, sự kính ngưỡng đối với Liên Hoa Tổ sư, không ngờ rằng tất cả đều là giả dối. Liên Hoa Tổ sư vì sao lại làm như vậy? Tần lục không khỏi hỏi. Tu vi của Liên Hoa Tổ sư là hóa thần đỉnh phong. Đã đứng ở nơi cao nhất nhân gian Còn có điều gì hấp dẫn Có thể khiến hắn làm ra hành vi phản bội Cửu Châu Đây là điều tần lục Không thể nào hiểu nổi Ta cũng không rõ Cố Nguyệt dừng một chút Nói bất quá Hình như là có liên quan đến an nguy của Cửu Châu Từng. Lời này là sao Cố Nguyệt giải thích Nghe nói Phật tổ cho rằng tu sĩ Cửu Châu Chúng ta không nên lãng phí sức mạnh Ở thiên ngoại chiến trường Mà nên chuyên tâm bảo vệ Cửu Châu Bởi vậy, hắn đã hợp tác với thiên ngoại ma tộc, mở ra chiến trường mới ở huyền Vũ Hồ, dụ dỗ cường giả thiên ngoại chiến trường trở về, sau đó phá hủy cứ điểm ở thiên ngoại chiến trường, khiến cho thành công giả tràng. Có thể kế hoạch huyền Vũ Hồ thất bại, bọn họ cũng bị bại lộ, mà xích tuần Bồ Tát chính là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Phật gia. Để không bị bại lộ, Liên Hoa Tổ sư đã ra lệnh truy sát, muốn chàng và Lưu Vân Tiên Tử phải chết, để chôn giấu bí mật này, tần lục nghe xong, trong lòng ngang trăm mối Hắn vừa kinh ngạc vì sự phản bội của Phật tổ, vừa cảm khái cho âm mưu này bị bại lộ. Hắn nhớ lại năm đó ở huyền Vũ Hồ, cũng có những đệ tử Phật gia quên mình đánh lui yêu vật, thậm chí thảm tao bỏ mạng, không ngờ rằng những yêu vật đó lại do Phật tổ đưa vào. Vậy tình hình bây giờ cụ thể ra sao? Tần lục hỏi. Cố Nguyệt chậm rãi trả lời. Trong mấy năm chàng hôn mê, trên cửu châu đã dấy lên một hồi diệt Phật chi chiến. Diệt Phật chi chiến. Tần Lục nhớ mày, cái tên này nghe thôi đã thấy tràn ngập khói lửa và chiến hỏa. Đúng vậy. Cố Nguyệt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi sự phản bội của Phật tổ bị vạch trần, các thế lực lớn ở Cửu Châu đều hưởng ứng, liên hợp phát động thảo phạt đối với Phật gia. Vô số Phật miếu bị đập phá, tượng Phật bị hủy, sách vở bị đốt, ngay cả con cháu Phật gia cũng đều bị ép hoàn tục, Phật gia truyền thừa trên Cửu Châu trực tiếp biến mất. Tần Lục ở lại Thanh Vân Phong, dốc lòng tĩnh dưỡng thân thể. Thời gian chậm chậm trôi qua, thương thế của hắn dưới sự vỗ về của năm tháng cũng dần dần khép lại. Trong thời gian này, hắn không ngừng nghe ngóng được những thông tin liên quan đến Phật gia. Những tin tức này như dòng nước nhỏ, từ từ chấp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, khiến hắn hiểu sâu sắc hơn về trận chiến diệt Phật Long trời lở đất này. Chiến tranh như lửa cháy lan đồng cỏ, nhanh chóng lan rộng khắp Cửu Châu. Thế lực Phật gia mặc dù từng có một thời cường thịnh, nhưng trước sự liên thủ đã tiếp của các thế lực lớn tại Cửu châu. Cuối cùng cũng lộ rõ vẻ thất bại. Các lão tổ của Nho gia, Đạo gia, Pháp gia, Binh gia thay nhau ra tay, chỉ trong 3 năm ngắn mũi đã đẩy Phật gia từ một thời không ai sánh nổi đến bước đường cùng. Mà Liên Hoa Tổ sư, lãnh tụ của Phật gia, cũng bị mọi người hợp lực phong ấn, vĩnh viễn không còn thấy ánh mặt trời. Nửa năm sau khi Tần Lục tỉnh lại, trận chiến diệt Phật rung động Cửu Châu này cuối cùng cũng hạ màn. Phật gia, tôn giáo từng lưu lại dấu ấn sâu đậm trên đại địa Cửu Châu tựa như biến mất không còn tâm hơi chỉ sau một đêm như thể chưa từng tồn tại trên vùng đất này đối với việc này tần lục không khỏi bồi hồi cảm thán còn về oan khuất của hắn năm đó đã sớm được rửa sạch thậm chí khi mọi người biết được hắn là người đầu tiên đứng ra kiếm chỉ tu sĩ phật tổ còn có người ca ngợi hắn là tiên phong tần lục ngồi xếp bằng cảm nhận gió xuân ôn hòa khẽ vuốt ve hai má Trước mắt là cảnh phùng hoa như gấm cùng ánh nắng đã lâu trên đỉnh đầu, trong lòng hắn tràn đầy yên bình và thỏa mãn. Nhiều năm trước, mặt trời trên bầu trời cửu châu đột nhiên biến mất, mặt đất bị âm u bao phủ khắp nơi. Đây chính là do Liên Hoa tổ sư giở trò. Hắn sử dụng trận pháp cao thâm, liên hệ với cứ điểm ngoài thiên ngoại, che đậy và hấp thu ánh nắng, khiến mặt đất nhân gian nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời. Nghe nói, Hành động này của Liên Hoa Tổ Sư là vì dẫn tới sự chú ý của cường giả ở chiến trường thiên ngoại, hy vọng bọn họ nhìn thấy dị biến của cửu châu sau đó sẽ trở về. Thế nhưng, mọi sự không như mong muốn, hành động này không đạt được hiệu quả như dự tính. Mà sau khi mọi người tấn công vào Tây Vực, phá giải trận pháp do Liên Hoa Tổ Sư bày ra, mặt trời liền lại xuất hiện trên bầu trời cửu châu. Điều này khiến vạn vật trên thế giới lại lần nữa khôi phục sức sống. Tần Lục đang ngồi xếp bằng, đột nhiên, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một đóa hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống. Đóa hoa đào này tựa như ảo mộng, cánh hoa màu hồng phấn khẽ đung đưa trong gió xuân. Hắn vươn tay, vững vàng đón lấy đóa hoa đào kia, cánh hoa mềm mại, tựa như mang theo hơi thở của mùa xuân và nhịp đập của sinh mệnh. Tần Lục nhìn đóa hoa đào trong tay, lại ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười. Trừng đào này là tác phẩm do đệ tử mạnh ngôn chi của tông môn tỷ Mỹ tạo nên Nghe nói nàng ấy mang cây đào giống từ Nam Hải về Sau đó trồng trên thanh vân phong Trải qua nhiều năm vất vả cần cù bồi dưỡng Những cây đào này cuối cùng đã trở thành những cây đại thụ cành lá sung xuê Mỗi năm vào mùa xuân đều nở rộ những đóa hoa đào rực rỡ Trở thành một cảnh đẹp trên thanh vân phong Tần lục nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Hương thơm của hoa đào sọc vào mũi khiến người ta cảm thấy thư thái. Trong khoảnh khắc yên tĩnh và tươi đẹp này, tâm linh của hắn dần dần tĩnh lặng lại, bắt đầu hồi tưởng lại kinh nghiệm của mấy trận chiến trước. Nói thật, đây là lần đầu tiên tần lục tu luyện đến nay, trải qua những trận chiến sinh tử dày đặc như vậy. Những cảnh tượng chiến đấu kịch liệt kia hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, mỗi một lần công thủ chuyển đổi, mỗi một lần sinh tử vật lộn, đều như vừa mới diễn ra trước mắt. Hắn bắt đầu cẩn thận phân tích những trận chiến này, hồi tưởng lại những chi tiết mà trước đây hắn chưa từng chú ý tới. Ngay trong sự hồi tưởng này, tâm linh của hắn dần dần tiến vào một trạng thái kỳ diệu, tựa như hòa hợp với thiên địa, cảm nhận được những quy luật và phát tắc nguyên sơ nhất của thế gian. Dưới trạng thái này, Tần Lục đột nhiên phát hiện mình trở nên mẫn cảm hơn với linh khí, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng tia linh khí lưu động và biến hóa. Trong lòng hắn khẽ động, Bắt đầu thử dẫn đạo những linh khí này, đưa chúng vào trong kinh mạch và cơ thể bị thương chưa lành của mình. Theo linh khí không ngừng tràn vào, Tần Lục cảm giác cơ thể mình như được bao bọc bởi một luồng lực lượng ấm áp, luồng lực lượng này không ngừng bồi dưỡng cho linh hồn của hắn. Ngay trong cảm giác kỳ diệu này, Tần Lục đột nhiên ý thức được dường như mình đã chạm đến cánh cửa hóa thần hậu kỳ. Trong lòng hắn trở nên kích động, nhưng đồng thời vẫn duy trì sự bình tĩnh và chuyên chú cực độ. Thời gian trôi qua, Tần Lục cảm thấy cơ thể mình tràn ngập một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn. Thế nhưng, sự xung kích này không hề thống khổ, ngược lại còn mang đến cho hắn một loại cảm giác dễ chịu chưa từng có. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, rồi tiến vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Như đang vẫy vùng trong dòng sông thời gian, Tần Lục có thể nhìn thấy những tháng ngày gian khổ ở vô cực phường. Cũng có thể thấy được những nỗ lực khi mới thành lập Thanh Huyền Tông, cũng có thể nhìn thấy 30 năm bình thản sống trong bí cảnh không gian. Dưới trạng thái này, hắn quay về quá khứ xa xôi, lại như nhìn thấy tương lai của chính mình. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến Tần Lục không khỏi sinh lòng hướng tới. Không biết qua bao lâu, Tần Lục đột nhiên cảm thấy cơ thể mình chấn động mạnh, phản phất như có một luồng lực lượng cường đại từ đang điền dâng lên luồng lực lượng này trong nháy mắt phá vỡ giới hạn kinh mạch của hắn, lực lượng tăng vọt. Tần Lục mở to mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng. Tần Lục hiểu rõ, mình đã thành công tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ. Trận đột phá này không hề thống khổ, ngược lại còn khiến hắn cảm nhận được một loại sung sướng chưa từng có. Như thế đã trải qua rất lâu. Lại như chỉ là trong nháy mắt, hắn đã vượt qua một giai đoạn tu luyện trọng yếu. Tần Lục Vương bàn tay ra, đóa hoa đào vốn hồng ngượng kiều diễm kia, giờ phút này đã có chút khô héo, viền cánh hoa nổi lên màu vàng nhạt, mất đi sức sống và sinh khí ban đầu. Hắn lặng lẽ nhìn đóa hoa đào này, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái khó tả. Hắn khẽ thổi, đóa hoa đào liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn dõi theo đóa hoa đào, nhìn nó nhẹ nhàng chạm đất. Sau đó yên tĩnh nằm ở đó, lại lần nữa hòa làm một thể với mặt đất. Hoa đào tuy khô héo, nhưng sinh mệnh của nó vẫn chưa kết thúc, nó sẽ hóa thành bùng đất mùa xuân, nuôi dưỡng mảnh rừng đào này, để những đóa hoa đào tương lai càng thêm rực rỡ yêu kiều. Tần Lục đứng dậy, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía không trung. Nơi đó là vị trí của chiến trường thi ngoại. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận luồng lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Hóa thần hậu kỳ, hắn đã đứng ở đỉnh cao của tu luyện giới Cửu Châu, và giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập đấu chí chưa từng có. Nội gián ở Cửu Châu đã trừ, hậu phương an ổn. Tần lục lẩm bẩm, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng sắc bén, đã đến lúc lên trời xem xét những thiên ngoại vực ma kia, trong thanh huyền tông, đèn hoa giăng đầy, hào quang vạn đạo, một hồi yến hội long trọng đang được cử hành. Trước sơn môn, một con đường lớn do Linh Ngọc lát thành nối thẳng quảng trường Thanh Vân Phong Hai bên hoa cỏ linh thiên đua nhau khoe sắc, tiên hạt bay lượn điềm lành rực rỡ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, hoặc cử các loại linh thú tiến vào bữa tiệc thịnh yến xa hoa này. Lạc tiểu mạch mang theo đệ tử của hắn, lên lõi qua đám người ồn ào náo nhiệt, tìm được một chỗ ngồi nhàn rỗi, vội vàng ngồi xuống. Hai người đến gần đã dẫn tới sự chú ý của mấy người xung quanh, những người quen biết cũng cười chào hỏi, lạc tiểu mạch tự nhiên đáp lễ từng người. Sư phụ! Thanh Huyền Tông thật khí phái, đó là đương nhiên, Thanh Huyền Tông chính là danh môn đại phái đỉnh tim của Cửu Châu Đại Lục, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Hôm nay ngươi có thể tới đây mở mang kiến thức, cũng là cơ duyên của ngươi. Lạc Tiểu Mạch mỉm cười đáp lại đệ tử, trong ánh mắt lộ ra sự kính để đối với Thanh Huyền Tông. So với đệ tử vừa mới bước vào con đường tu tiên này, hắn đã được nghe uy danh của Thanh Huyền Tông từ nhỏ mà lớn lên. Đệ tử trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng tò mò, nhìn xung quanh, hiển nhiên là bị cảnh tượng này làm chấn động, sư phụ, người xem bên kia, con linh thú kia thật khoai phong, lạc tiểu mạch theo hướng đệ tử chỉ nhìn lại, chỉ thấy một con linh thú hồng tráng đang ngạo nghệ đứng thẳng, quả thực khí thế phi phàm, đó là linh thú đặc biệt của Thanh Huyền Tông, tên là Thanh Loan, không chỉ tốc độ nhanh như thiểm điện, mà còn có lực công kích cường đại, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ, tê, đệ tử hít sâu một hơi kinh ngạc nói vậy chẳng phải là cũng có cảnh giới giống phường chủ hoàng hạt phường sao không sai thực lực của thanh loan quả thực không thể xem thường lạc tiểu mạch gật đầu khẳng định đồng thời trong lòng cũng có chút tự hào có thể cùng tông môn như vậy gặp gỡ đối với hắn mà nói cũng là một loại vinh quang đệ tử mặt mày tràn đầy ước mơ sư phụ khi nào ta mới có thể mạnh mẽ như tu sĩ thanh huyền tông lạc tiểu mạch nhẹ nhàng vỗ vai đệ tử con đường tu luyện không thể nóng vội. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng có thể đạt tới độ cao như vậy. Đúng lúc sư đồ hai người đang trò chuyện, một nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng đi tới, dáng người nàng thướt tha, khí chất cao nhã, tựa tiên tử giáng trần. Đó chính là Hiên Viên Linh. Gặp qua Hiên Viên tiên tử, tiên tử hôm nay thật chói lọi nha, chuyện lần trước còn chưa cảm tạ Hiên Viên đạo hữu, hôm nay tại hạ nhất định phải kính đạo hữu một chén mới được. Hiên viên tiên tử, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ A, Trên đường không ngừng có người nhiệt tình chào hỏi hiên viên linh, trong thanh âm tràn đầy kính ý và ngưỡng mộ. Tu vi của hiên viên linh bây giờ đã đạt kim đan hậu kỳ, được vinh danh là đệ nhất thiên tài sau thanh huyền thập lục tử, lại thêm sự sự công bằng, không hề tư tâm, tại vị thiên vực vô cùng có danh vọng. Hiên viên linh đáp lại từng người, cử chỉ ưu nhã, không mất hào phóng. Rất nhanh, hiên viên linh đi tới trước mặt lạc Tiểu ti Trong mắt nàng hiện lên một tia ôn nhu, Tiểu Mạch, ngươi đã đến rồi. Ừm, đến rồi. Hôm nay Thanh Huyền Tông có thịnh hội như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Lạc Tiểu Mạch đứng dậy, ngênh đón. hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý rõ ràng. Đệ tử bên cạnh thấy thế, thức thời lui sang một bên, không đến quấy rầy bọn họ. Tiểu Mạch, gần đây việc tu luyện thế nào? Hiên viên Linh Ân cần hỏi. Lạc Tiểu Mạch khẽ thở dài. Coi như thuận lợi, chỉ là, hắn dừng một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng hắn vẫn là tịch mịch lắc đầu, cảm giác bình cảnh vẫn là khó mà đột phá. Hiên viên Linh nghe vậy, trên mặt nhanh chóng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Thần sắc này, bị lạc tiểu mạch bắt được, hắn vội vàng thấp giọng hỏi, Linh Nhi, hôn sự của chúng ta, phong chủ nàng lão nhân gia rốt cuộc là có ý gì? Tiểu mạch, ý của phong chủ là, hai người chúng ta mặc dù tình đầu ý hợp, nhưng hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Người hy vọng chúng ta có thể môn đăng hộ đối, tốt nhất là ngươi, có thể đề thăng đến kim đan, rồi hãy lo lắng đến hôn sự. Lạc tiểu mạch nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chạnh lòng. Trước mắt hắn chỉ là trúc cơ viên mãn, mặc dù chỉ là cách nhau một bước, nhưng chính một bước này, đã ngăn trở vô số tu sĩ. Quan trọng nhất là, năm đó hắn đã từng thử đột phá một lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cơ hội đột phá lần thứ hai Thực sự xa vời Hiên viên Linh nhìn thấy lạc tiểu mạch cô đơn Trong lòng không đành lòng Nhẹ giọng an ủi Tiểu mạch đừng nản chí Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá kim đan Lạc tiểu mạch ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập cổ vũ của hiên viên Linh nỗi cô đơn trong lòng vơi đi đôi chút Hắn hít sâu một hơi Khẽ gật đầu Ta sẽ cố gắng Sẽ không để ngươi chờ quá lâu Đúng lúc này một thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. nha, đây không phải là hiên viên tiên tử của chúng ta sao? sao, còn đi theo tên tiểu tu sĩ trúc cơ viên mãn này? ha ha, đây thật là vứt đi mặt mũi của đích trưởng lão kim ô phong a lạc tiểu mạch và hiên viên linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc váy áo màu xanh lục dẫn theo mấy tên tùy tùng đi tới. nữ tử này dung mạo kiều diễm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tâm địa cay nghiệt. nhìn thấy liễu y, y Lạc Tiểu Mạch lập tức sinh lòng khó chịu Từ hơn 10 năm trước Hắn và Hiên Viên Linh tại Hoàng Hạc Phường Đã đánh một trận với Liễu Y Y Quan hệ của hai bên luôn luôn cứng ngắt đến cực điểm Đồng thời Liễu Y Y này ỉ vào thân phận cao của mình Luôn luôn đối với bọn họ nói năng lỗ mãn Lạc Tiểu Mạch nhíu mày Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng Hiên Viên Linh đã lạnh lùng đáp lại Liễu Y Y Người nói chuyện tốt nhất nên cẩn trọng một chút Không tôn trọng thì thế nào Ngươi cả ngày cùng một tên tu sĩ cấp thấp anh anh em em Là vứt đi mặt mũi của thanh huyền chúng ta liễu y y kinh thường nói Trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng Các tu sĩ ở một bên nghe nói như thế Lập tức im lặng, nhìn nhau sửng sờ Trong số bọn họ rất nhiều người là tu sĩ trúc cơ Giờ phút này nghe được lời nói của hiên viên Linh Trong lòng không khỏi có chút lúng túng Đường đường trúc cơ viên mãn lạc tiểu mạch đều bị coi là Tu sĩ cấp thấp Vậy bọn hắn thì được tính là cái gì, mặc dù bọn họ nghĩ như vậy, nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn, rốt cuộc thực lực và địa vị của Liễu Y Y vẫn còn ở đó. Kiểu cãi lộn giữa hai vị thiên tài của tông môn này, làm như không nghe thấy mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi, hiên viên linh bị Liễu Y Y chọc tức đến toàn thân phát trung, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Y Y, Liễu Y Y, ngươi ngoài việc nhanh mồm nhanh miệng, còn biết cái gì? có bản lĩnh thì trong tỷ thí hôm nay thắng ta rồi hãy nói những lời nhảm nhí này liễu y y cười lạnh một tiếng hừ ai sợ ngươi ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là thiên tài kim đan hậu kỳ của ngươi rốt cục có bao nhiêu lợi hại nói xong liễu y y nhìn mấy tên tùy tùng vây váo tự đắc trời đi thiên viên linh quay người nhìn về phía lạc tiểu mạch trong mắt lóe lên một tia ấy nấy tiểu mạch thật xin lỗi để ngươi phải chịu ủy khuất. Lạc Tiểu Mạch nhẹ nhàng nắm tay Hiên Viên Linh Linh Nhi, đừng nói như vậy Ta biết là do chính ta tu vi chưa đủ bị người trào phúng không có cách nào nhưng ta sẽ cố gắng ta nhất định sẽ tấn thăng kim đan Hiên Viên Linh liếc nhìn Lạc Tiểu Mạch một cái cực đầu thật mạnh, ừm. Bát Phong Tỷ Thí chính là cuộc thi đấu trong môn phái được Thanh Huyền Tông cử hành những năm gần đây mỗi năm năm tổ chức một lần do mỗi ngọn núi của Thanh Huyền Tông đều cử ra chín người tiến hành chiến đấu so đấu cảnh giới từ luyện khí đến kim đan các tu sĩ tham gia bát phong tỷ thí đều là tinh anh đệ tử của thanh huyền tông bởi vì cảnh tượng chiến đấu của nó mạnh mẽ hơn xa so với quyết đấu giữa các tu sĩ phổ thông cho nên mỗi một lần bát phong tỷ thí đều có thể dẫn tới sự chú ý cực kỳ lớn của đông đảo tu sĩ trong vị diện này mà phần thưởng của trận thi đấu này cũng cực kỳ phong phú trừ bỏ phần thưởng là linh thạch đang dược phong phú càng quan trọng chính là Đệ tử có biểu hiện xuất sắc, còn có cơ hội được cao tầng tông môn ưu ái và trọng điểm bồi dưỡng. Đối với những đệ tử khát vọng đi được càng xa trên con đường tu luyện mà nói, đây không nghi ngờ là một lần cơ hội khó được. Hôm nay trận yến hội này chính là một lần tụ hội quan trọng trước khi bát phong tỷ thí diễn ra. Nhưng mà, lạc tiểu mạch lại vì hiên viên linh thông báo và liễu y y trào phúng mà tâm trạng nặng nề, ngay cả mỹ vị sơn hào hải vị trên yến hội đều khó mà khiến hắn hăng hái. Ngược lại là đệ tử bên cạnh bởi vì chưa từng ăn qua mỹ thực cực phẩm như vậy, giờ phút này đang vui vẻ ăn như gió cuốn. Lạc tiểu mạch nhìn bộ dáng vui sướng của đệ tử nhà mình, còn có nghe xung quanh tiếng cười nói của một đám tu sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này hắn không trách được người khác, chỉ có thể trách thực lực mình yếu. Muốn thay đổi cục diện này, chỉ có đột phá đến kim đan cảnh mới được. Rốt cuộc trong tu chân giới, yếu là nguyên tội, mà vào thời khắc mọi người đang ăn uống linh đình nói nói cười cười, đột nhiên một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thanh huyền tông. Cổ khí tức này uy nghiêm mà thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng của thiên địa, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường trung tâm của thanh vân phong. Người kia một thân thanh bào, phiêu dật xuất trần, khuôn mặt uy nghiêm mà không mất đi vẻ hiền hòa. Chính là trưởng môn thanh huyền tông, tần lục. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho toàn trường oanh động. Bất kể là cao tầng tông môn, hay là đệ tử phổ thông, hay là tu sĩ bên ngoài, tất cả đều sôi nổi đứng dậy, từ xa hướng hắn hành lễ vấn an. Lạc Tiểu Mạch cũng kích động đứng dậy, từ xa nhìn qua đạo thân ảnh hùng vĩ kia, hoàn toàn không còn vẻ buồn bực vừa nãy. Năm đó khi hắn đi theo sư phụ Tiểu Long Nữ, liền nghe thấy đại danh của tầng lão tổ, mà lúc đó, Tần Lão Tổ chẳng qua chỉ là Kim Đan Kỳ. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngũi mấy chục năm, Tần Lão Tổ đã đạt đến hóa thần, đứng trên đỉnh Cửu Châu, loại cảm giác này, nhưng Lạc Tiểu Mạch cảm thấy, phản phất như là đi theo Tần Lão Tổ một đường tiến lên bình thường, vinh nhục cùng hưởng. Trong lòng hắn, Tần Lục không chỉ là trưởng môn Thanh Huyền Tông, mà càng là mẫu mực cùng tấm gương của hắn trên con đường tu luyện. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, không chỉ Lạc Tiểu Mạch có, Vô số tu sĩ ở đây cũng ôm loại suy nghĩ này, có thể nghe ra điều đó qua tiếng hoan hô hưng phấn của bọn họ. Chỉ thấy tầng lão tổ khẽ cười một tiếng, vất tay chào hỏi mọi người. Thanh âm của hắn vang dội mà sâu xa, giống như có thể xuyên thấu tầng mây, thẳng tới chân trời. Hôm nay, chúng ta thanh huyền tông lần nữa tề tụ lại đây, cùng cử hành hội lớn. Tiếp xuống chính là bác phong tỷ thí, ta hy vọng các đệ tử có thể phát huy ra trình độ tốt nhất của chính mình. Làm vẽ vang cho ngọn núi của nhà mình, tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lạc Tiểu Mạch hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó là đám người Thanh Huyền Tông lần này tham gia bát phong tỷ thí. Người yêu của hắn, Hiên Viên Linh, cũng ở trong đó. Chỉ thấy bọn họ từng người nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt tay, giống như không kịp chờ đợi muốn đại triển thân thủ trong tỷ thí sắp tới. Theo lời nói kích lệ lòng người của Tần Lục tất cả thanh huyền tông đều sôi trào lên. sau đó bát phong tỷ thí chính thức mở màn. tại quảng trường thanh vân phong, một tòa lôi đài cự đại đột nhiên hiển hiện, hiện lóe ra quang mang nhàn nhạt, phản phất là do linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành. lạc tiểu mạch không chớp mắt chầm chầm vào lôi đài, trong lòng tràn đầy chờ mong. thực lực chiến đấu chân chính của đệ tử thanh huyền tông, tất cả tu sĩ ly châu đều rõ ràng, đều biết năng lực của bọn họ phổ biến có thể vượt cấp chiến đấu. Mà bây giờ ra đây dự thi, càng là những đại biểu mạnh nhất trong từng ngọn núi, thực lực thế này, có thể tưởng tượng được. Tiếp xuống tất nhiên là từng tràng quyết đấu đặc sắc vô song. tỷ thí bắt đầu được tiến hành nhanh chóng mà có thứ tự. Đệ tử của tất cả đỉnh núi dựa theo trình tự rút thăm mà lần lượt lên đài, hỏa tốc bắt đầu chiến đấu. Quá trình chiến đấu quả nhiên như Lạc Tiểu Mạch đã dự đoán, cực kỳ ngoạn mục, đệ tử thanh huyền hoặc là kiếm pháp cao siêu, hoặc là pháp thuật tinh xảo hoặc là thân pháp linh hoạt, mỗi người đều cho thấy phong thái đặc biệt của chính mình. Cho dù là tu sĩ luyện khí, cũng có chỗ đáng để cho lạc tiểu mạch học tập. Khán giả cũng hò reo không ngừng, bọn họ lớn tiếng khen hay cho mỗi một trận quyết đấu đặc sắc, sợ hãi tháng phục trước mỗi lần công thủ mạo hiểm chuyển đổi. Âm thanh đàm thoại hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy kích động và hưng phấn. Thật là lợi hại kiếm pháp. Một kiếm này chém xuống chỉ sợ ngay cả trúc cơ cũng đỡ không nổi. Hắn thật sự chỉ là luyện khí cửu tầng sao, nhìn pháp thuật kia kìa. Lại có thể dẫn động lực lượng thiên địa, thật là làm người ta nhìn mà than thở, thân pháp của vị đệ tử này thật là cực kỳ linh hoạt, tu sĩ cùng giai chỉ sợ ngay cả góc áo cũng không thể sờ tới, ta nếu là có một tên đệ tử như vậy, tông môn cũng không cần lo lắng truyền thừa, mọi người nghị luận ầm ĩ, khen không dứt miệng đối với các đệ tử thanh huyền ở trên trận, tỷ thí tiến hành được hừng hực khí thế, mỗi một tràng đều là đặc sắc xuất hiện. Lạc Tiểu Mạch thấy rất say sưa, hắn từ trung học tập được rất nhiều, mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng thủ của đệ tử Thanh Huyền, đều làm hắn được lợi không nhỏ. Mà khi lịch đấu gần đến hồi giữa, Lạc Tiểu Mạch nhìn thấy một trận chiến đấu mà hắn quan tâm nhất. Hiên viên Linh đối đầu Liễu Y Y, trên lôi đài, quyết đấu giữa Hiên viên Linh và Liễu Y Y đạt đến gay cấn thân ảnh của hai người di chuyển nhanh chóng trên đài kiếm quan cùng pháp thuật xen lẫn cảnh tượng kinh tâm động phách thiên viên linh rõ ràng sức chiến đấu mạnh hơn nhưng liễu y y có rất nhiều pháp khí trên người không ngừng biến hóa hai bên đánh thành thế lực ngang nhau mà vào thời khắc mấu chốt thiên viên linh phát động một lần tấn công mãnh liệt kiếm quan như rồng thẳng đến liễu y y liễu y y mặc dù ra sức ngăn cản nhưng vẫn là không thể tránh khỏi việc thua trận cuối cùng Hiên viên Linh lấy trạng thái trọng thương Vất vả thắng được cuộc tỷ thí này Thấy cảnh này Lạc tiểu mạch kích động đến nhảy dựng lên Hắn quơ nắm đấm Lớn tiếng hô tên hiên viên Linh Hiên viên Linh chậm rãi đi xuống lôi đài Sắc mặt nàng tái nhợt Nhưng ánh mắt lại kiên định mà sáng ngời Nàng nhìn thấy lạc tiểu mạch Ánh mắt hai người giao hội ở trên không trung Hai người miễn cười đối mặt Tất cả đều ở trong không nói Sau khi bác phong tỷ thí kết thúc Trên quảng trường Thanh Vân Phong vẫn rất ồn ào, nhưng bầu không khí đã từ căng thẳng kịch liệt trước đó trở nên trang trọng mà nghiêm túc. Bởi vì trưởng môn Thanh Huyền Tông, hóa thần Tần Lão Tổ, thế mà tuyên bố muốn khai đàn giải thích đạo lý tu luyện trước mặt mọi người. Tin tức này giống như một quả bom nặng ký, gây ra oanh động cực lớn trong các tu sĩ. Phải biết, Tần Lão Tổ là cường giả hóa thần, kinh nghiệm và lý giải tu đạo của hắn, đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là bảo vật vô giá. Lạc tiểu mạch đứng ở trong đám người, trong lòng kích động không thôi. Tần lão tổ ngồi ngay ngắn trên đài cao, quanh thân tảng ra khí tức sâu không lường được. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh to mà rõ ràng, giống như có thể xuyên thấu tâm linh của mỗi người. Chúng tu sĩ nghe đến như si như say, giống như đưa thân vào trong một thế giới hoàn toàn mới. Mọi người không biết là, trong vòng mấy chục năm sau đó, trận giảng đạo này luôn được các tu sĩ nói chuyện say sưa lặp đi lặp lại nhắc tới. Bởi vì bởi vì sau khi trận giảng đạo này kết thúc tại chỗ có bảy tên tu sĩ trúc cơ viên mãn trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh, thuận buồn xuôi gió trận giảng đạo này nhường Thanh Huyền Tông biến thành một đoạn truyền kỳ giai thoại của tu chân giới. Mà Lạc Tiểu Mạch tự nhiên chính là một trong bảy vị tu sĩ trúc cơ viên mãn này. Bên trong Thanh Huyền Tông một rừng trúc xanh biết chập trần theo gió phát ra những tiếng sàng sạc tựa như khúc nhạc của tự nhiên. Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá trúc, loan lỗ trên mặt đất, tạo thành từng mảng quang ảnh giao thoa, một cảnh đẹp mỹ miều. Tại nơi sâu thẳm, u tĩnh trong rừng trúc này, Tần Lục cùng Lưu Vân Tiên tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá bày đầy mỹ thực và rượu ngon đặc sản của Thanh Huyền Tông. Lưu Vân Tiên tử vẫn mặc một bộ áo trắng như cũ, váy áo theo vân vân thanh nhã, toát lên vẻ vừa phiêu dật vừa thần bí. Nàng không thích uống rượu, Giờ phút này chỉ có Tần Lục đang nâng chén một mình uống rượu. Lão Tần, đệ tử nhà ngươi cũng rất không tồi a. đặc biệt là hiên viên Linh kia, thực lực chiến đấu không kém gì Kim Đan viên mãn cảnh, cho dù là Nguyên Anh, chỉ sợ cũng không làm gì được nàng. Lưu Vân Tiên Tử gấp một miếng thịt linh thú, vui tươi hớn hở tán thưởng. Hôm qua bát phong thi đấu, Lưu Vân Tiên Tử cũng đã tới Thanh Huyền Tông, nàng không hề lộ diện, mà là trốn ở một góc quan sát tỉ thí việc này tần lục tự nhiên cũng biết hắn nhấp một ngụm rượu linh quả cười nói hiên viên linh quả thật không tệ nàng không chỉ tu luyện khắc khổ mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải dạng vừa lần này chiến thắng cũng là chuyện đương nhiên lưu vân tiên tử trêu chọc nói chiến đấu cường hãn là một chuyện quan trọng nhất là hôm qua dáng vẻ nỗ lực thành yêu kia của nàng ngược lại làm người ta cảm thấy xúc động a xem ra Thanh huyền tông này của ngươi không chỉ bồi dưỡng được đệ tử có thể đánh nhau, mà còn ươm mầm ra không ít đệ tử cuồng nhiệt chuyện yêu đương A, nghe nói như thế, tần lục bất đắc dĩ cười cười. Hôm qua, sau khi hắn giảng đạo kết thúc, hiên viên linh thế mà cùng một tên tán tu tại chỗ tấn thăng kim đan, đi tới trước mặt hắn, muốn hắn đồng ý hôn sự của hai người bọn họ. Việc này đột ngột, ngược lại khiến tần lục có chút không biết làm sao, bất quá loại sự tình này, hắn tự nhiên không từ chối. Tại chỗ liền cho hai người làm lễ cưới Kiểu bát quái này Tốc độ lan truyền tự nhiên rất nhanh Khắp nơi đều có người đang đồn chuyện Hiên viên linh sông pha yêu đương Ngay cả đường đường tu sĩ hóa thần Cũng không khỏi đàm tiếu việc này Tần Lục khẽ cười một tiếng Quyết định bỏ qua đề tài này Hắn đặt chén rượu xuống Nhìn Lưu Vân Tiên tử nói Ngươi lần này tới thăm hẳn không chỉ đơn thuần là để tán dương đệ tử của ta Và trò chuyện bát quái A Có phải hay không có sự tình gì khác Lưu Vân Tiên Tử nghe vậy, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay xuống, cười nói, ta xác thực có một chuyện cần bẩm báo. Về chuyện phản bội của Phật gia, đã hạ màn kết thúc, mà tiểu đội chúng ta cũng bởi vậy giải tán. Trong sự kiện lần này, chúng ta cũng coi như là đã có giao tình quá mệnh, cho nên ta lần này đến tìm ngươi, chính là muốn nói lời tạm biệt. Tạm biệt. Tần lục dừng lại, ngươi là muốn, đúng, ta sắp tiến về thiên ngoại chiến trường chiến đấu. Quả nhiên tần lục nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thiên ngoại chiến trường, Phật tổ lựa chọn hành vi giữ gìn, đồng thời trong bóng tối giở trò, phá đi cứ điểm mà tu sĩ Cửu Châu Đông Đảo mở ra tại thiên ngoại chiến trường. Lần này nội gián đã bị trừ bỏ, những cứ điểm kia tự nhiên là phải đoạt lại. Cho nên lão tổ mỗi nhà rõ ràng gia tăng binh lực đầu nhập vào thiên ngoại chiến trường, Lưu Vân Tiên Tử giờ phút này bị kêu gọi đi chiến đấu, cũng thuộc về bình thường. Lưu Vân Tiên Tử duỗi lưng một cái Chậm rãi nói, lần này tiến về thiên ngoại chiến trường, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hoặc nói không biết còn có thể quay về hay không, cho nên cố ý đến cùng ngươi nói lời tạm biệt, không có ý tứ khác. Tần lục nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hắn dơ ly rượu lên, hướng Lưu Vân Tiên Tử kính nói, bảo trọng. Mong chờ ngày ngươi trở về từ thiên ngoại chiến trường, chúng ta lại cùng uống một chén. Lưu Vân Tiên Tử hơi cười một chút cũng dơ ly rượu lên cùng Tần Lục va vào nhau, bảo trọng, lão Tần. Nói không chừng chúng ta sắp tới sẽ còn gặp lại tại thiên ngoại chiến trường, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiễn biệt lưu vân tiên tử về sau, Tần Lục tiếp tục ở lại bên trong sơn môn. Mà không bao lâu sau, đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, cảm nhận được một đạo truyền âm phù chấn động. Hắn lấy truyền âm phù ra, vừa nghe xong, sắc mặt lập tức có chút vui mừng. Nguyên lai like là tin tức của quốc trưởng tra truyền đến, báo cho hắn biết hạng thiên nhai đã quay về, mời hắn đến phòng nhỏ tụ họp. Đối với hạng thiên nhai, Tần Lục luôn luôn nghe qua tên này, nhưng chưa bao giờ thấy qua người thật. Vào năm đó, khi vị thiên vực còn gọi là vị thiên giới, chính là hạng thiên nhai và quốc trưởng ca hai người hợp lực khai phá nơi đây, từ đó biến nơi này thành một nơi tụ tập của tu sĩ. Có thể nói, hai người bọn họ chính là khai sơn thủy tổ của vị thiên vực trong mấy chục năm gần đây vẫn luôn là khuất trưởng ca trù tính chung các công việc tại vị thiên vực mà hạng thiên nhai một mực phấn chiến tại thiên ngoại chiến trường một trận chiến này chính là mấy chục năm bây giờ hạng thiên nhai cuối cùng đã có thể an toàn trở về tần lục tự nhiên cao hứng thay cho hắn nhận được tin tức tần lục cũng không chần chừ đơn giản lên tiếng với cố nguyệt liền đứng dậy bay về phía túp lều nhỏ của khuất trưởng ca tần lục cưỡi gió mà đi không bao lâu hắn liền đã tới nơi cảm ứng được hai đạo khí tức của tu sĩ hóa thần, tần lục đẩy cửa phòng ra. Đi vào trong nhà, đập vào mắt đầu tiên chính là khu mặt đen xì dơ giấy của khuất trưởng ca, sau đó xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh bà ngồi một vị nam tử trung niên cục một tay, một chân. Đây chính là hạng thiên nhai. Bề ngoài của hắn cùng hình tượng trong tưởng tượng của tần lục có chút khác biệt, nhưng cổ sát khí phát ra từ bên trong con người hắn, lại làm cho tần lục trong nháy mắt hiểu được, hắn tuyệt đối là đã thật sự trải qua khảo nghiệm sinh tử là cường giả trở về từ thiên ngoại chiến trường. Cánh tay phải và bắp chân của hạng thiên nhai đã biến mất, thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, thế nhưng trên mặt hắn lại treo vẻ vui mừng, dường như những đau đớn này không thể ảnh hưởng đến sự lạc quan của hắn. Lão Tần, ngươi đã đến. Quốc trưởng ca nhiệt tình tiến lên đón, giới thiệu Tần Lục, đây chính là hạng thiên nhai mà ngươi vẫn muốn nhìn, bạn nối khố của ta, Tần Lục tiến lên, chấp tay lên tiếng chào, gặp qua hạng đạo hữu. Hạng thiên nhai thì mỉm cười khoát tay, dùng giọng nói trầm thấp đặc hữu nói ra, tần đạo hữu, người ta đều là người của vị thiên vực, nghi thức xã giao thì không cần, ha ha ha, ngươi quả nhiên trẻ tuổi như lời đồn A, đạo hữu nghe qua tên của ta, tất nhiên. Hạng thiên nhai cười nói, tại thiên ngoại chiến trường, sự tích của ngươi được truyền tụng như giai thoại A, lần này diệt Phật chi chiến, ngươi càng là người thứ nhất rút kiếm hướng Phật gia, phần quyết tâm này, tại hạ bội phục. Tần lục nghe xong, không khỏi khoát tay nói, đạo hữu quá khen rồi, tần Mỗ cũng chỉ là dốc hết một phần sức lực của mình mà thôi. Quách trưởng ca cũng ở một bên cười nói, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau tân bốt nữa, đều là huynh đệ nhà mình, đến, ngồi xuống uống rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nâng chén uống. Trong lúc đó, tần lục nhìn cánh tay phải và bắp chân thiếu hụt kia của hạng thiên nhai, nhìn không được hỏi thương thế này của ngươi là do đâu mà có. Tại thiên ngoại chiến trường, rốt cuộc đã trải qua những gì, hạng thiên nhai nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức ảm đạm. Hắn để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi mở miệng nói, thương thế này, là lưu lại trong một lần kịch chiến cùng vực ngoại thiên ma, trong quá trình hạng thiên nhai tường tận kể lại, tầng lục càng thêm hiểu rõ sâu sắc về thiên ngoại chiến trường. Chiến trường vũ trụ mênh mông bát ngắt kia, đúng như hắn từng thiết nghĩ khắp nơi ẩn chứa nguy cơ trùng trùng điệp điệp hiểm họa trong vũ trụ rộng lớn kia sinh sống vô số chủng loài khác nhau có những tự thú tinh tế với thân thể khổng lồ lực lượng kinh người cũng có những sinh vật kỳ dị am hiểu ẩn nấp phát động tập kích bất ngờ chúng nó đều sở hữu những lực lượng đặc biệt và kỹ năng riêng không ngừng tranh đấu vì sinh tồn và tài nguyên trên chiến trường bát ngát này cửu châu đại lục bởi vì tài nguyên phong phú tự nhiên trở thành mục tiêu mơ ước của vô số chủng loài ngoài hành tinh. Tuy nhiên, những sinh vật ngoài hành tinh này khao khát tài nguyên, thường thường không phải là những trân bảo trên cửu châu đại lục, mà là những thứ tầm thường như nước, cát. Ví dụ, lần trước yêu vật xuất hiện ở chiến trường huyền vũ hồ, đến từ ma tộc ngoại vực cực độ thiếu nước. Mặc dù vậy, thiên ngoại chiến trường không phải chỉ có chiến đấu và giết chóc. Ở đó, Tu sĩ Cửu Châu cũng làm quen được rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh có ngoại hình kỳ lạ, nhưng tính cách ôn hòa, trí tuệ hơn người, thiết lập nên tình hữu nghị thâm hậu, hỗ trợ lẫn nhau trên chiến trường. Đương nhiên, điều hấp dẫn nhất đối với tu sĩ Cửu Châu ở thiên ngoại chiến trường, không gì sánh bằng những bí mật và bảo tàng không ai biết. Có những tinh cầu ẩn chứa tài nguyên khoáng sản và vật liệu trân quý, đây đều là những tài nguyên quý giá khó tìm thấy ở Cửu Châu Đại Lục. Mà có những di tích cổ xưa và bí cảnh, ẩn giấu những lực lượng và tri thức sâu không lường được, hấp dẫn vô số tu sĩ đến tìm kiếm. Lời kể của hạng thiên nhai, khiến Tần Lục không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dân trào. Phải biết, đạt tới hóa thần về sau, pháp thuật cùng cấp khác rất hiếm có, phần lớn đều là kỹ năng bảo mệnh của các tu sĩ, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Bởi vậy, cho dù Tần Lục đã tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ... Hắn cũng chỉ nắm giữ một chiêu hóa thần cấp pháp thuật duy nhất, chính là thiên cương huyền lôi quyết. Đối với hắn, người ý lại vào thiên phú độ thuần thục mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hạn chế. Nếu có thể học tập được những kỹ năng chiến đấu mới tại thiên ngoại chiến trường, đối với hắn mà nói chính là một lần đột phá to lớn. Làm gì phải lo ngại, ngươi tự mình bước vào hành trình sẽ biết rõ. hạng thiên nhai cười nhạt một tiếng, khẽ nhấp một ngụm rượu ngon trong chén. Tần Lục nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn gật đầu, nói, nói rất đúng, có nhiều thứ xác thực cần phải tự mình trải nghiệm mới có thể thực sự hiểu rõ. Quốc trưởng ca cũng tiếp lời nói, lão Tần à, ngươi bây giờ đã là tu vi hóa thần hậu kỳ, cách cảnh giới đỉnh phong chỉ còn một bước. Thiên ngoại chiến trường tuy rằng hung hiểm khó lường, nhưng đối với ngươi lại là một nơi lịch luyện tuyệt vời. Nếu ngươi có thể tìm được cơ duyên ở đó, nói không chừng có thể một bước vượt qua gông cung tấn thăng đến cảnh giới đỉnh phong tần lục hào hùng đầy cõi lòng cười nói chiến trường kia ta tự nhiên là rất muốn đến chỉ là không biết viên đại đế có sắp đặt như thế nào viên hoàng võ là tồn tại có tu vi thâm hậu nhất ở ly châu luôn là nhân vật lãnh tụ trên vùng đất này bất kể là chiến dịch huyền vũ hồ ngày xưa hay thứ tự thay phiên ở thiên ngoại chiến trường đều do hắn một tay an bài hạng thiên nha nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống chậm rãi nói Theo quy củ trước đây, mỗi cái đại vực, mỗi lần thay phiên ở thiên ngoại chiến trường chỉ cần điều động một người đi. Lần trước là ta đại biểu thiên vực xuất chinh, mà bây giờ theo chế độ thay phiên cố định, đáng lẽ ra đến phiên lão khuất xuất trận. Khuất trưởng ca thoải mái mà vung ống tay áo, vui vẻ nói, ta, lão khuất, đã sớm mong muốn được đến thiên ngoại chiến trường tìm hiểu rõ ràng. Nếu có thể ở đó lăn lộn 30-50 năm, giống như lão hạn tấn thăng làm hóa thần trung kỳ cảnh giới. Vậy thì càng thêm viên mãn Lúc này, tần lục thâm dò hỏi Vậy thiên vực của chúng ta có thể đồng thời điều động Hai người đến thiên ngoại chiến trường không? Hạng thiên ngai khẽ lắc đầu Nói, việc này ta cũng không rõ lắm Chi tiết cụ thể còn cần phải trưng cầu ý kiến Của viên đại đế mới có thể quyết định Rốt cuộc hắn mới là người phụ trách trù tính toàn cục Thì ra là thế Tần lục đứng dậy Vậy ta liền tự mình đi thăm hỏi hắn một phen Quốc trưởng ca treo gẹo nói lòng như lửa đốt như vậy làm gì? Lẽ nào ngay cả 30-50 năm cũng đợi không được sao? Tần lục đáp lại nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ là sống ổn phí thời gian, nếu có thể tìm được cơ duyên đột phá tới hóa thần viên mãn cảnh giới tại thiên ngoại chiến trường, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? huống chi ta cũng cố ý muốn kề vai chiến đấu cùng lão khuất ngươi, ha ha ha. Nếu có ngươi làm bạn, vậy thì ta, lão khuất, tự nhiên là lòng tin tăng gấp bội không sợ hãi. Quốc trưởng ca cười vang nói Những năm kề vai chiến đấu đã sớm khiến hắn đối với thực lực của Tần lục tin tưởng không nghi ngờ Đúng lúc này, hạng thiên nhai đột nhiên xen vào nói Thực ra ngươi không cần cố ý đi tìm viên đại đế hắn mấy ngày nữa sẽ đến đây Ồ Hắn tới đây có việc gì? Tần lục hiếu kỳ hỏi Là ta mời hắn đến đây tiểu tụ một lát Hạng thiên nhai giải thích Nếu ngươi cố ý muốn gặp hắn Không ngại ở đây chờ đợi tin tức là được Tần lục nghe vậy gật đầu nói Vậy thì theo như ngươi nói đi Trong mấy ngày kế tiếp Ba người vẫn ở trong nhà tranh uống rượu Đàm luận về tâm đắc tu luyện Và những chuyện thú vị trong thiên hạ Rất là đắc ý Vài ngày sau viên hoàng võ quả nhiên đúng hẹn mà tới Viên hoàng võ mỉm cười đi vào nhà tranh Khí độ ung dung không vội kia Bộc lộ rõ sự uy nghiêm của hắn Với tư cách là tu sĩ hóa thần đỉnh phong Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt lưu chuyển trên thân ba người tần lục, quốc trưởng ca và hạng thiên nhai, cuối cùng dừng lại trên mặt tần lục. Viên đại đế Ba người đồng thanh hành lễ Ừm, ba người các ngươi đều ở đây. Viên hoàng võ cười nói, chuyên môn chờ ta, trải qua trận chiến huyền Vũ Hồ, tần lục đối với viên hoàng võ đã rất quen thuộc, cho nên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, viên đại đế, ta muốn biết thiên vực chúng ta có thể phái hai người đến thiên ngoại chiến trường một lượt hay không, ngươi cũng muốn đi. Viên hoàng võ hơi nhớ mày, nơi đó cũng không phải là bảo tàng gì, sẽ mất mạng, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tần lục khẽ cười, viên đại đế, ngài cảm thấy ta sẽ sợ những thứ này sao? Viên hoàng võ nghe xong, trầm tư một lát, sau đó nói, trên nguyên tắc mà nói, mỗi cái thiên vực chỉ cần cử một người đi, nhưng nếu như hai người các ngươi đều muốn đi, đồng thời có đủ thực lực và chuẩn bị, vậy thì cũng không phải là không thể. Viên hoàng võ khiến trong lòng tần lục vui mừng, hắn cười nói, làm phiền viên đại đế rồi. Viên hoàng võ khẽ gật đầu, nhìn tần lục và khuất trưởng ca hai người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nói, thiên ngoại chiến trường không giống với cửu châu đại lục, nơi đó tràn đầy nguy hiểm, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận A đã hiểu. Việc này đã rõ. Hai người gật đầu đáp lại. Vậy mọi người liền trở về chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Viên Hoàng Võ nói, nửa tháng sau, chúng ta tập hợp tại Thiên Vực Sơn, đến lúc đó ta sẽ mở ra thăng thiên thông đạo, tiễn các ngươi đến thiên ngoại chiến trường. Tốt, sau đó, mấy người lại trò chuyện về những việc ở thiên ngoại chiến trường. Viên Hoàng Võ cũng đưa ra một vài đề nghị và những điều cần chú ý qua một lúc, Tần lục rời khỏi nhà tranh của quốc trưởng ca, trở về Thanh Huyền Tông. Hắn muốn cùng các đệ tử và cố nguyệt từ biệt cho thật tốt. Cổ nhân có câu, ở nơi cao không tránh khỏi rét vì lạnh. Lời này ở đại lục Cửu Châu cũng là đạo lý tương tự. Theo độ cao dần dần tăng lên, nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Cho dù là tu sĩ hóa thần cường đại cũng khó mà ngăn cản được cái lạnh thấu xương này, không cẩn thận thậm chí còn có thể bị thương. Bởi vậy, các đại châu, vì để cho tu sĩ thuận tiện hơn trong việc tiến về chiến trường thiên ngoại, đều mở ra trận pháp truyền tống đặc thù nhằm giảm bớt rủi ro khi mọi người ở trên bầu trời cực hàng. Mà trận pháp truyền tống của Ly Châu lại nằm trong thiên vực sơn thần bí. Thiên vực sơn cao phúc tận mây, thế núi hiểm trở, cho dù là tu sĩ cũng khó mà leo lên. Nhưng chính nơi hiểm địa này lại trở thành địa điểm lý tưởng để thiết lập trận pháp truyền tống. Ngày hôm đó, Tần Lục sau khi xử lý xong việc vặt trong môn, đã tới đây. Bên cạnh hắn còn có quốc trưởng ca. Hai người một đường bay lượn rất nhanh đã tới đỉnh Thiên Vực Sơn. Vừa bước lên đỉnh núi, bọn họ liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy ở trung tâm đỉnh núi, một pháp trận cực lớn sừng sững hiện ra. Pháp trận cực kỳ phức tạp, xung quanh đều là những tia sáng chói mắt. Đồng thời, những đường vân còn như vật sống lưu động, hai cục sáng to lớn chiếu thẳng lên trời. Khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Xung quanh pháp trận đã tụ tập không ít tu sĩ. Bọn họ hoặc ghé tay nhau nói chuyện, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc chăm chú nhìn phát trận, nhân số khoảng tám người. Trong đó, tiên hoàng võ cũng có mặt. Mà ánh mắt tầng lục đảo qua, rất nhanh liền phát hiện ra nhiều người quen. Người mặc váy dài đỏ rực, nóng bỏng chói mắt như liệt diễm, ấm chi nam. Hai tay ôm ngực, bí mật mang theo một thanh đại đao, vẻ mặt lạnh lùng, chu nhữ thuần. Một thân đạo bào màu tím, khuôn mặt hiền lành, không lưng, khép tay. Tử Vân chân nhân. Lam đạo bào cũng khó nén được vẻ quý khí, khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt anh khí, nam cung vân. Một bộ áo tuyết trắng, cùng với khí chất thanh lãnh của nàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp, Bách Lý Băng. Trong tám người, người quen biết với Tần Lục đã có 6 người. Ấm Chi Nam là đồng bạn khi Tần Lục còn là nguyên anh, cùng đi khám phá bí cảnh bộ Ngực Sơn, quan hệ coi như không tệ. Về phần Chu Nhữ Thuần, Tử Vân chân nhân Nam Cung Vân và Bách Lý Băng bốn người, đều là chiến hữu kề vai chiến đấu cùng Tần Lục trong trận chiến huyền Vũ Hồ, quan hệ càng thêm tốt đẹp. Việc Tần Lục và Quách trưởng ca đến, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh trên đỉnh núi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Đầu tiên là ấm chi nam, nàng cười nhẹ nhàng tiến lên đón Tần Lục, trưởng ca, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn như cũ xem ra lần này chúng ta lại phải cùng nhau chiến đấu có thể cùng chi nam đạo hữu lần nữa kề vai chiến đấu lão phu nếu chết cũng cảm thấy đáng giá quốc trưởng ca vui vẻ đáp lại ông đạo hữu đã lâu không gặp tần lục cười đáp Chu nhữ thuần thì vẻ mặt lạnh lùng đi tới khi nhìn thấy tần lục trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiếm thấy tần lục trận chiến huyền vũ hồ lần trước ngươi đã làm chúng ta mở rộng tầm mắt lần này Hy vọng chúng ta có thể lần nữa bắt tay, giết chúng không còn manh giác, ha ha, nhữ thuần huynh, đại đao của ngươi có phải đã đói khát khó nhịn rồi không? Tần lục treo gẹo. Lúc này, tử vân chân nhân với khuôn mặt hiền lành đi tới, tần tiểu hữu, nhiều ngày không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Lần này, hành trình chiến trường thiên ngoại mong ngươi chiếu cố nhiều hơn cho lão già này. Thật nhân quá khen rồi, tại hạ tự nhiên sẽ dốc hết sức mình. Tần Lục đáp lại. Nam Cung Vân và Bách Lý Băng cũng lần lượt đi tới chào hỏi Tần Lục và quốc trưởng ca. Nam Cung Vân khí khái anh hùng hừng hực, hắn vừa cười vừa nói, Tần trưởng môn, lần này chúng ta phải kề vai chiến đấu, ngươi phải thể hiện bản lĩnh thật sự của mình ra đấy, Bách Lý Băng vẫn như trước đây, thanh lãnh, Tần đạo hữu, đã lâu không gặp. Mọi người trò chuyện, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tần Lục thái độ ôn hòa, Quan hệ với những người có mặt cũng coi như không tệ, lại thêm thực lực cường đại, chiến tích nổi bật, tất cả mọi người đều bày tỏ thiện chí. Trò chuyện một hồi, lại có thêm một tu sĩ bay lên. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, bên hông treo một thanh trường kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, làm người ta không dám kinh thường. Tu sĩ này tên là Hà Hoa Đạo Nhân, là một vị đại năng của tường Hà Vực. Tu vi thâm hậu đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Hà Hoa đạo nhân vừa hạ xuống liền hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đi đến trước mặt Tần Lục, chắp tay nói: Tần trưởng môn, lần đầu gặp gỡ, tại hạ xin được phép đạo hữu khách khí. Tần Lục chắp tay. Hà Hoa đạo nhân nói: Nói đến, ta còn có một chuyện phải cảm tạ Tần trưởng môn. Tần Lục lộ vẻ nghi hoặc, chuyện gì? Không dối gạt Tần trưởng môn. Ngày đó ngươi giết chết mặt tuyết và mặt ngân hai người, là cừu nhân của ta. Nhiều năm trước, bọn chúng từng mai phục làm ta trọng thương. Năm gần đây, sau khi ta đột phá tới hóa thần trung kỳ, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bọn chúng, hy vọng có thể tự tay báo thù. Không ngờ rằng, bọn chúng lại chết trong tay Tần trưởng môn, đây cũng coi như kết thúc tâm nguyện của ta. Tần lục nghe Hà Hoa Đạo Nhân giải thích, trong lòng thoải mái, trả lời, thì ra là thế. Hai người này không biết sống chết, ta chỉ là thuận tay tiễn bọn chúng lên đường mà thôi. Nghe vậy, Hà Hoa Đạo Nhân lần nữa chắc tay, bày tỏ cảm tạ. Tách tách! Lúc này, viên hoàng võ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Tốt, mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Nghe vậy, mọi người dần dần im lặng, nhìn về phía viên hoàng võ. Viên hoàng võ cũng không nói nhiều, đi đến trung tâm pháp trận, hai tay kết ấn miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên vỗ một chưởng vào phù văn hạch tâm của pháp trận. Pháp trận trong nháy mắt được kích hoạt, toàn bộ đỉnh thiên vực cũng rung chuyển theo, ánh sáng chói loà, khiến người ta không mở mắt ra được. Theo tiếng ầm ầm, những đường vân trung tâm pháp trận bắt đầu chuyển động nhanh chóng, giống như sống lại. Không lâu sau, ở trung tâm pháp trận lại chậm rãi xuất hiện một hắc động sâu thẳm, hắc động kia giống như có thể nuốt chửng tất cả, tản ra khí tức thần bí khó lường. Tốt, pháp trận đã mở Giọng viên hoàng võ vang lên bên tai mọi người Lần này, hành trình chiến trường thiên ngoại Các ngươi sẽ được sắp xếp vào đội ngũ của Lý Gia Tiên Lý Gia Tiên chiến lực cường hãn Kinh nghiệm phong phú Nhiều lần chinh chiến chiến trường thiên ngoại Hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy của hắn Cộng đồng chống địch Mọi người nghe vậy Đều gật đầu đáp ứng Trên mặt lộ vẻ vui mừng Danh tiếng của Lý Gia Tiên Trong tu chân giới có thể nói vang dội như sấm, nói là chiến lực đỉnh phong cửu châu cũng không hề quá đáng. Tần lục cũng không khỏi mừng thầm trong lòng. Hắn đã từng tiếp xúc với Lý Già Tiên, năm đó ở Thông Thiên Hà, chính Lý Già Tiên đã cứu hắn một mạng, ấn tượng rất sâu sắc. Cũng biết Lý Già Tiên tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, chỉ có rượu làm bạn, ở chung cũng không khó. Như vậy, lên đường thôi, viên hoàng võ ra lệnh một tiếng. Sau đó bay đi, tránh ra. Thấy vậy, mọi người cũng không do dự nữa. Ấm Chi Nam, Chu Nhữ Thuần, Tử Vân Chân Nhân, đám người lần lượt nhảy vào hát động. Tần Lục và Quốc trưởng Ca liếc nhau, cũng theo sát phía sau bay vào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.